chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo của tác phẩm truyện nhà d ầ u cũng khóc của tác giả nguyễn hiền với tập năm sau khi nghe hết bốn tập truyện thì không biết quý vị khán thính giả có cái suy nghĩ gì về cái gia đình của ông hào này và các cái tình tiết trong truyện liệu nó có bao giờ nó xảy ra ở ngoài đời thực hay không tuy nhiên thì với cá nhân của đình duy à, theo như là cái suy nghĩ của mình thì có thể nói rằng là à, trong chuyện có thể hơi hư cấu một chút nhưng à, những cái tình huống trong chuyện thì chắc chắn ở bên ngoài đời thực của chúng ta à, sẽ có những cái trường hợp nó giống như vậy và trước khi vào cộng đình duy nghe chuyện rất mong quý vị khán giả tiếp tục à, à, đừng quên ủng hộ đình duy ủng hộ nghiện chuyện à, cũng như là cho mãi mà không thấy ông hào hay ông khoa gọi để giúp bà một lời khuyên vẫn biết rằng mình không có cái quyền đòi hỏi như thế nhưng sao bà thấy sốt ruột và lo lắng quá đối với ông khoa cũng có thể vì một lý do gì đó nên ông không trả lời bà được ông muốn giữ cho bà cũng là một điều tốt bởi bên ông ấy còn có vợ con cũng như hiện nay bà đang sống cùng ông hào bây giờ hai người có nhiều ràng buộc không giống như ngày xưa bỗng hoàng vũ vừa về tới nhà liền hỏi bà gọi lại cho mẹ chưa vì trong đầu đã nghĩ đến ông khoa nên bà trả lời mẹ gọi cũng không nghe máy nhắn tin cũng chưa trả lời h o à n g vũ ngạc nhiên sao mẹ nói với con là không được gọi cho ba cơ mà bây giờ không những gọi mà còn nhắn tin nữa mẹ đưa điện thoại đây cho con xem như trật tình cơn mê bà nhã bối rối ơi ơi không phải mẹ không gọi cũng như không nhắn tin sao vậy mẹ con thấy mẹ khác lắm mà có chuyện gì thì mẹ cứ nói với con nếu cần thì sáng mai con nghỉ làm chờ mẹ đi bà nhã không biết trả lời con như thế nào bởi nếu chút nữa nhỡ may ông khoa trả lời sẽ đi cùng bà mà hoàng vũ biết thì lại càng không nên nhưng nếu ông ấy không đi được thì bà rất cần có con ở bên cạnh lúc này thấy mẹ cứ l u n g túng như có chuyện gì đó khó nói nhân t i ệ n lúc điện thoại của mẹ để trên bàn nên hoàng vũ cầm lên xem thì bà nhã vội giật lấy tỏ vẻ tức giận không được xem điện thoại của mẹ s a o n a y mẹ khác thế ạ đã xảy ra chuyện gì mẹ nói đi bà nhã nghe con chất vấn thì im lặng bởi bà biết trả lời con như thế nào đây sở dĩ bà không cho con xem điện thoại vì bà quyên chưa xóa tin nhắn và cuộc gọi với ông khoa nếu như con trai nghi ngờ thì nó sẽ gọi kiểm tra hoặc nói cho ông hào biết bây giờ bà biết trả lời thế nào chẳng nhớ hôm ông hào nói đang cần tiền và yêu cầu bán nhà nên bà dựa vào đó mà trả lời con mẹ dối lắm bà c ò n nói đang cần tiền mua cổ phần gì đó muốn mẹ bán căn nhà này để lấy tiền nhưng mẹ sợ bán đi rồi thì mẹ con mình ở đâu nên mẹ không đồng ý tưởng con sẽ đồng tình với mình anh ở hoàng vũ nói nhà này ba bỏ tiền ra mua chứ có phải của mẹ mua đâu mà mẹ giữ bây giờ ba đang cần tiền thì bán đi mai mốt mua nhà khác nhà lớn nhỏ không quan trọng miễn có chỗ ở là được rồi bà nhã lo lắng rồi nhỡ may không mua được nhà thì sao ôm mẹ thử phía sau hoàng vũ cười sợi lo gì mẹ không mua được nhà thì đi thuê biết bao hộ gia đình họ vẫn ở nhà thuê đấy thôi thôi mẹ chưa quyết định được để mẹ suy nghĩ đã nói rồi bà đứng dậy đi vào phòng lúc này hoàng vũ mới suy nghĩ đến lời mẹ nói hèn gì mà anh thấy ba rất khác không nói gì mà chỉ im lặng thôi nhưng có một điều anh thắc mắc là chuyện lớn như thế mà tuyệt nhiên ba mẹ không hề nói với anh một lời dù gì thì anh cũng đã trưởng thành không phải trẻ lên năm lên ba mà không biết gì nếu biết trước chuyện này thì anh cũng góp ý để mẹ đưa giấy tờ cho ba bán nhà mặc dù không nói ra nhưng anh hiểu mình là ai thật tình anh rất mặc cảm với thân phận của mình và thương mẹ trang đã bị tổn thương anh rất muốn được gần mẹ nhưng không dám chẳng qua cũng chỉ là vì những suy nghĩ trong đầu mà thôi suốt đêm bà trang không ngủ được ngày mai là đến hẹn ông hào phải bàn giao số tiền theo như cam kết không biết ông ấy đã chuẩn bị đến đâu rồi suốt mấy ngày chồng bà ghé qua đây để gặp bà dù rất muốn nhưng bà phải tránh mặt theo yêu cầu của cha mặc dù trong lòng vẫn muốn gặp chồng mình và miệng nói giận hận ông bội bạc đã phản bội bà nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng không biết ông ăn uống có đầy đủ không cô giúp việc cũng rời đi rồi vậy ai chăm sóc ông ấy chứ nhìn vẻ mặt t i ê u tụy dâu cũng không thèm cạo hai mắt trũng sâu qua camera mà bà đau lòng muốn về nhà xem tình hình như thế nào nhưng cha nhất quyết không cho bà ra khỏi căn biệt thự mệt mỏi rồi ông hào ngủ thiếp ngay ở bộ sâu a ánh sáng ban ngày chiếu vào cùng với ánh đèn điện cả đêm qua ông cũng không thèm tắt làm ông giật mình lúc này ông mới chợt nhớ ra tối qua mình chưa ăn uống gì cũng như tắm rửa thậm chí trên người vẫn đang mặc bộ đồ hôm qua chợt nhớ đến cuộc họp ông vội vơ bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm dòng nước mát từ b ò i sen làm ông tỉnh táo đôi chút cuộc họp ngày hôm nay hoàn toàn không giống với những cuộc họp khác ông có cảm tưởng như mình chuẩn bị lên pháp trường nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng chẳng còn nhiều nên ông vội vàng ra xe vừa đến cổng công ty thì bảo vệ đưa cho một mảnh giấy quá ngạc nhiên và bất ngờ ông vội mở ra xem thì đó là tờ giấy của ông lý thành nội dung sẽ gặp ông ở một nơi thuộc vùng ngoại ô thành phố ông hào cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhưng lời của cha vợ như một mệnh lệnh và ông chỉ biết chấp hành không được phép có ý kiến thầy ông hào không chạy xe vào mà vội vàng đi ngay thì bảo vệ ngạc nhiên hỏi ờ thưa chủ tịch vậy hôm nay có họp theo lịch hẹn không bạn một phút bối rối ông trả lời cuộc họp hôm nay hoãn lại vì khách chưa bố trí được thời gian tôi ra ngoài một lát nói rồi ông quay xe chạy thẳng đến điểm hẹn mà trong lòng không khỏi ngỡ ngàng không hiểu tại sao cha vợ lại hẹn mình đến nơi này tại sao cha lại không xử trảm thằng con rể về tội phản bội con gái của mình mà lại hẹn ra đây nhìn địa chỉ thì thấy đây là tròi câu cá giải trí chẳng nhẽ lúc này mà còn tâm trí để đi câu cá nữa hay sao nhưng lúc này ông không có quyền thắc mắc thậm chí không dám thở mạnh khi đối diện với cha vợ ông sai rồi những việc ông làm đã làm tổn thương vợ của mình và sự hiếu kính cha mẹ những ngày vừa qua cũng đã giúp ông nhận thức được tầm quan trọng của vợ đối với mình đến nơi ông hào không phải tìm lâu bởi trợ lý hải đã đứng đón sẵn bên ngoài anh lễ phép chủ tịch đang chờ tròi số tám ạ theo tay chỉ của trợ lý hải ông hào tiến nhanh về phía tròi thì thấy ông thành đang ngờ người trên chiếc ghế bố hai mắt lim dim như đang ngủ ông hào cứ đứng bên ngoài nhìn vào hai tay để trước bụng lát sau ông thành lên tiếng ngồi đi dạ thưa ba bỗng ông thành nhìn con rể rồi cất tiếng hỏi tiền chuẩn bị đủ chưa dạ con con thật ông thành đập mạnh tay xuống bàn cái rầm rồi quát to anh xem tôi là ai hả anh tưởng tôi gọi anh ra đây để câu cá hay sao dạ thưa ba con không dám có ý đó vậy anh nghĩ tôi gọi anh đến đây để làm gì anh là ai đ ư ờ n g đ ư ờ n g là một chủ tịch tập đoàn trịnh gia nổi tiếng một thời mà không n ú m như vậy hay sao đứng thẳng lên nói tôi nghe ông hào đứng c h ế t lặng hai hàng nước mắt bỗng chảy dài xuống má ông cứ như đứa trẻ phạm lỗi đứng trước cha mình thùa nào miệng ấp úng không nói được lời nào mà thì cũng đúng thôi bởi bây giờ ông còn nói được gì nữa tiền không có như đã hứa cũng không biết số phận tập đoàn như thế nào ngoài ra còn vợ lớn vợ bé phản bội lại lời hẹn ước giữa hai gia đình phản bội lại người vợ suốt mấy chục năm vẫn cần mẫn chăm sóc cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ bây giờ ông không khác gì kẻ bại trận chỉ chờ lời phán quyết của đối thủ bà thôi con xin lỗi ba con sai rồi ông thành xoay người lại giọng nói vẫn còn gay gắt nhưng đâu đó có thể hiện âm thanh nghèn nghẹn như muốn khóc người mà anh phải xin lỗi là hai người phụ nữ người ta cũng có gia đình có quyền hưởng hạnh phúc anh biết bà nhã đã có người yêu là ông khoa nhưng anh vẫn dùng tiền để trói buộc người ta phải theo mình anh đâu có vợ con mà dám nói rằng mình chưa có vợ lương tâm anh để ở đâu hả con xin lỗi ba lại một lần nữa ông hào chỉ biết lý nhí nói mấy câu xin lỗi rồi đứng chịu trận bỗng ông giật mình khi ông lý thành lên tiếng tôi sẽ tác thành cho anh với bà nhã yêu cầu anh ly hôn r ứ t điểm với con gái tôi vậy anh toại nguyện rồi chứ t ự a n g h e cha vợ nói thế thì ông hào sẽ mừng lắm nhưng không bằng giọng nói đẫm nước mắt ông cúi đầu thật thấp rồi trả lời dạ không thưa ba lần này đến l ầ n ông thành ngạc nhiên trước câu trả lời của con rể đáng lý ra khi ông đồng ý cho con rể được sống với người mình thương thì phải mừng cảm ơn mới đúng chứ đằng này lại từ chối là như thế nào nhưng ông vẫn giữ gương mặt hết sức nghiêm khắc rồi nói anh vừa nói cái gì tôi vừa giúp anh t ỏ ạ i nguyện được chung sống công khai hợp pháp với mẹ con bà ta đáng lý anh phải cảm ơn chứ sao lại từ chối ông hào cũng đã có phần bình tĩnh khi nghe câu nói của ba vợ ông trả lời thời gian vừa qua ở trong biệt thự r ộ n g lớn con mới cảm nhận được vợ con quan trọng với con biết nhường nào con sẽ bỏ mẹ con bà nhã m à quay về xin bà đừng mất con phải ly hôn vợ con con yêu cô ấ nghe lời nói thốt ra từ miệng con rể nhìn gương mặt v à ánh mắt thì ông biết rằng con rể đang nói thật lòng mình một chút xúc động làm ông phải quay mặt đi không muốn con rể chứng kiến phút mềm yếu của mình kể từ ngày nghe chính miệng đứa con gái mà ông cưng chiều hết mực nói về nỗi đau khổ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua mà từng lời của con từng giọt nước mắt của con như những mũi kim đâm nát trái tim của người làm cha như ông ông hận lắm nếu con rể không phải là con của trịnh gia người bạn thân đã vắn số bỏ ông mà đi trước thì e rằng không ổn với sự trừng phạt của ông nhưng ông không muốn bắt ép mà muốn con rể phải nhìn nhận ra sự thật chứ không thể cứ sống mù quáng trong lưới tình đến hết cuộc đời để thực hiện kế hoạch từ hôm đó đến nay hầu như ông không ngủ ông cho người điều tra nhân thân người phụ nữ đang làm khổ con gái ông ông biết cô ta cũng chỉ là nạn nhân của ông hào nhưng ông không tha thứ khi biết cô ta đã lợi dụng sự si mê của ông hào mà giấu chuyện thằng con trai không phải là giặt máu của trịnh gia chính ông đã thề với lòng nếu hoàng vũ là giọt máu của trịnh gia thì cho dù con gái ông có đau khổ đi chăng nữa ông vẫn tác thành cho hai người nhưng cô ta lại lừa dối và có phần lợi dụng vào lòng tốt của ông hào đã cung phục nuôi nấng hai mẹ con có cuộc sống đủ đầy suốt hai mươi mấy năm trời thì không thể được tôi có thể không hết anh ly hôn con gái tôi nhưng có hai vấn đề anh vẫn phải giải quyết r ứ t điểm thứ nhất là chấm dứt mối quan hệ với mẹ con bà nhã thứ hai anh vẫn phải trả lại số cổ phần mà anh đã hứa ông hào vô cùng đau đớn khi đã đến lúc ông phải đưa ra sự lựa chọn làm sao ông không nhớ không thương và đau khổ khi phải chia tay người phụ nữ đã sống cùng ông hai mươi mấy năm trời rồi làm sao ông có thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng không bao giờ được gặp con trai hoàng vũ nữa nhất định con sẽ hận ông người làm cha này thật không xứng đáng ông phải trả lời sao đây khi trước mặt ông duy nhất chỉ có một con đường đang lung túng chưa biết trả lời ba vợ thế nào thì bỗng ông hào nghe tiếng cười lớn rất quen của một cô gái ở tròi bên cạnh Chợt ông dừng lại và quay ra ngoài thấy vậy ông thành nhắc nhở trả lời đi kệ người ta ông hào trả lời hình như là tiếng cô bích liên bà giống lắm câu nói của ông không làm ông lý thành ngạc nhiên mà hai chân mày bỗng trau lại hai mắt nhìn ra ngoài vô định ông trả lời con rể mà trong giọng nói vừa cay đắng vừa thất vọng nặng nề nghịch cảnh xảy ra cũng từ những người cha vô trách nhiệm không quan tâm đến gia đình bỏ bê con cái chỉ biết thỏa mãn nhu cầu của bản thân nên mới có được những đứa con ngang bướng ích kỷ như thế ông hào ngạc nhiên ủa ông thành có biết cô gái kia là ai không mà lại khẳng định rằng cô tới kỳ và ngang bướng chợ ẳ đông giật mình khi nghĩ rằng có bao giờ cha vợ gọi ông ra đây là để chứng kiến bích liên ăn chơi xa đ o a hay không thấy con d ể nhìn mình như muốn hỏi về ý kiến của câu nói vừa rồi ông thành nói con bé ngang bướng và đang chống lại ta nó hận cha ruột của nó và muốn trả thù phải chăng nguyên nhân cũng vì cuộc sống x a đọa bỏ bê không quan tâm chăm sóc của con mà gây ra hôm nay ta cho gọi con ra đây vì hai lý do thứ nhất ta không muốn mọi người biết chuyện không hay ho gì của trịnh gia thứ hai để con chứng kiến hậu quả của việc mình gây ra ông hào đứng dậy để con sang nói chuyện với nó anh định nói chuyện gì tâm sự năn nỉ hay đánh chửi nó trước mặt những người bạn của nó vô ích mà thôi Ai... con biết con sai rồi con xin lỗi ba vấn đề không phải xin lỗi mà từ nay về sau anh phải làm gì mới là quan trọng tôi cho anh thêm thời gian mười ngày để anh giải quyết hai vấn đề trên nếu không thì ngày thứ mười một gặp tôi ở đây lúc đó anh chắc cũng biết tôi sẽ làm gì rồi im lặng tỏ vẻ đau khổ ông hào van xin con sẽ chia tay bái nhưng còn hoàng vũ dù sao nó cũng là con trai con là giọt máu của trịnh gia ông thành không trả lời vào câu nói của con rể hái mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về một chuyện nào đó bỗng giọng ông cất lên nghe thật buồn trịnh hùng ông làm gì có cháu trai mà hy vọng mai mốt ông xuống dưới tôi sẽ hỏi tội ông ông hào nghe chọn câu nói của cha vợ khi nhắc đến tên cha mình thì vô cùng ngạc nhiên ông quay sang hỏi dồn ba ba vừa nói gì ạ lỗi là ở con nhưng cháu hoàng vũ không có tội xin ba tha cho cháu tôi có làm gì đâu mà tha với thứ phải công nhận anh là thằng quá ngu con mình hay không mà cũng không biết nói rồi ông lấy ra một tờ giấy đưa cho ông hào lúc đầu ngạc nhiên không hiểu ý ba vợ muốn nói gì nhưng sau khi đọc nội dung tờ giấy thì bỗng mặt ông tái xanh miệng lắp bắp không không không thể thế được con không tin rồi bất ngờ ông ôm mặt khóc làm sao ông có thể tin được đứa con trai mà ông cưng chiều dạy dỗ chăm sóc suốt hơn hai mươi năm trời lại không phải là con ruột của mình sở dĩ ông cứ níu kéo và rồi trượt dài trong tội lỗi cũng chỉ vì đứa con này ông đã nhớ đến mẹ đã vui mừng thế nào khi nghe tin ông có con trai và trước khi qua đời mẹ còn d ặ n ông nhớ ghi tên hoàng vũ vào gia vả của dòng họ trịnh bây giờ thì sao đây rõ ràng ngày đó cái ngày mà bà nhã đồng ý chung sống với ông và rồi một tháng sau thì bái báo có thai lúc đó ông hạnh phúc và hết mực cưng chiều người tình vậy thì tại sao lại có chuyện này chứ có bao giờ có kẻ đặt điều để phá hoại hay không không còn nghi ngờ ai mà chính là ông khoa người tình cũ của bà nhã cũng có thể ông ta cay cú bị bà nhã bỏ rơi mà ra tay trả thù hồi đó hai người chia tay nhau ông cũng biết mặc dù biết là tàn nhẫn nhưng trong tình trường thì không có chữ nhân đạo cơ hội chỉ đến với mình một lần mà thôi trong thời gian chung sống ông biết b á i không yêu ông nhưng vấn đề đó không quan trọng miễn ông yêu thương b á i là được rồi nhưng còn thằng vũ nhất định nó là con ông ông không tin tờ giấy này là đúng chờ cho con rể b ấ t xúc động ông lý thành hỏi quá bất ngờ đúng không không những bất ngờ mà con khẳng định là không đúng vậy thì từ đi xét nghiệm có ai cấm anh đâu việc này rõ ràng là do ông ta làm ác quá hai mắt vằn đỏ môi mím chặt tỏ vẻ căm giận ông hào khẳng định việc ông khoa trở về để phá ông nếu hạng vũ là con trai thì tại sao ông ta không về sớm mà đón con để ông nuôi nấng dạy dỗ khôn lớn rồi mới trở về phá hạnh phúc gia đình của ông chứ đồ hèn hạ ông ta giỏi thì gặp trực tiếp ông việc gì phải cho ba vợ ông biết t ư ế n g ông thành làm ông giật mình chính ta đã t ự hứa với lòng mình rằng nếu thằng bé là giọt máu của trịnh gia thì cho dù con gái ta có đau khổ cỡ nào thì ta vẫn tác thành cho hai người nhưng trước khi làm việc đó ta phải điều tra thật chính xác và biết rằng trước khi chung sống với con rể thì bà ta có yêu một người tên khoa i và phải vất vả lắm ta mới cho người tìm được người đó trở về mục đích xét nghiệm adn cha con với hoàng vũ thứ hai ta muốn biết người phụ nữ đó có yêu con rể thật lòng hay không hay chỉ vì tiền khi gặp lại người tình thì bà ta sẽ xử lý như thế nào con muốn gặp ông ấy. ông ta trở về đắk nông rồi người ta hiện nay đang có vợ và gia đình sống yên ổn ông ta không luyến tiếc gì người phụ nữ tham phú phụ bần tất cả cũng chỉ vì tiền mà chối bỏ tình yêu bốn năm trời để lấy một người đàn ông giàu có người phụ nữ này ông ta không hề tiếc ông h ả o im lặng ông bỗng cảm thấy sợ hãi khi có ý định xét nghiệm huyết thống với con trai ông sợ nếu như kết quả không trùng khớp thì ông còn đau khổ gấp bội phần nhưng nếu không xét nghiệm thì chẳng nhẽ lại chấp nhận một sự thật như thế này hay sao tính đi không được mà tính lại cũng không xong ông hào ôm đầu tỏ vẻ đau khổ nếu đúng như những gì mà cha vợ nói thì ông khẳng định mà nhã đã lừa dối ông trong suốt một thời gian dài nhưng có bao giờ chính bà ấy cũng không biết mình có thai với ông khoa không nên vẫn cứ nghĩ rằng hoàng vũ chính là con của ông hào nếu tờ giấy xét nghiệm này là đúng thì có khi chính bà ấy cũng không biết ông lý thành lắc đầu cho đến lúc này mà con rể ông vẫn cố gắng tìm mọi cách để binh vực bà ta ông bỗng cảm thấy thương cho con gái của mình giá như nó cũng được chồng quan tâm như thế thì tốt q u á tất cả là lỗi của ông đã ép buộc con chỉ vì một lời hứa kết tình xui ra giữa hai tập đoàn trịnh gia và lý gia mà cuộc đời con gái ông phải khổ như thế này và bây giờ chính ông đang phải sửa sai nhìn con rể vẫn gương mặt thất thần ông cười chua xót không tin đúng không không tin thì cũng phải thôi hãy về hỏi t h ằ n g bái xem bái sẽ trả lời thế nào con xin lỗi ba con chỉ day dứt về cháu vũ thôi tội là của người lớn nếu như khi nó biết sự thật người mà nó gọi là ba lại không phải là cha ruột mà là một người khác thì sẽ đau khổ lắm thấy con dẻ im lặng trong bế tắc ông thành dần từng tiếng t ỏ về không vừa lòng ta cho anh mười lăm phút nữa để trả lời hai câu hỏi còn nếu anh thấy khó quá mà không trả lời được thì ta sẽ không nhân nhượng nữa và thực hiện theo kế hoạch ban đầu không cần suy nghĩ ông hào trả lời con đồng ý nhưng con xin bà không nói chuyện này cho hoàng vũ biết tôi thì không phải con ruột thì cũng là con nuôi thằng bé không có tội ông nói chơi hết câu thì ông thành trả lời chấm dứt là chấm dứt không có con nuôi hay con ruột gì ở đây nữa nếu tôi mà phát hiện anh còn dính líu đến mẹ con người phụ nữ ấy thì đừng trách tôi sẽ ra tay nói xong ông thành đứng dậy đi ra về còn lại một mình với tờ giấy kết quả xét nghiệm mà hai mắt ông hào bỗng nhòe đi không còn nhìn thấy dòng chữ ghi trên đó nữa ông ôm ngực đau khổ và l ặ n g lặng ngồi khóc một mình thế là hết thất bại này nối tiếp thất bại khác nhưng còn nỗi mất mát thì không gì có thể bù đắp được ông hận hận nhất bà nhã đã lừa dối ông suốt một thời gian dài như thế mà ông không biết gì bà ta không yêu ông mà vẫn cố nở nụ cười mỗi khi gặp chẳng qua cũng chỉ muốn che đậy một tội lỗi nào đó ông thành đã ra về từ hồi nào mà ông hào vẫn ngồi đó khóc bỗng tiếng cười nói của cô gái giống bích liên đến gần ông định xoay người vào trong không muốn cho ai nhìn thấy nhưng không kịp khi chính cô gái đó lại chính là bích liên vừa nhìn thấy cha thì cô giật mình có vẻ hốt hoảng không hiểu tại sao ba lại ngồi ở đây chứ bà đang hẹn hò với ai nữa hay sao thấy ánh mắt của ba đầy nước cô hỏi ủa sao ba lại ngồi đây mà sao ba lại khóc thấy bích liên đi cùng một người đàn ông ông hào rất muốn hỏi con vì sao cho dù vợ chồng giận nhau nhưng hiện tại thì vẫn là gái đã có chồng tại sao lại hẹn hò với một người đàn ông xa lạ đến những nơi như vậy chứ nhưng trong lúc này chính bản thân ông cũng không đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật chứ nói gì đến việc của con gái vì không muốn cho người đàn ông đi cùng con nhận ra mình nên ông lắc đầu ba không sao con về đi rồi cha con mình nói chuyện sau khi hai người đi về rồi thì ông cũng ngồi thêm khoảng ba mươi phút nữa thì đứng dậy ra về nhưng mặt ông tái mét khi tuyệt nhiên không tìm thấy tờ giấy kết quả xét nghiệm đâu rõ ràng khi bích liên đến thì nó vẫn còn ở trên bàn mà tại sao bây giờ tìm cách gì cũng không có thấy bỗng ông giật mình tự hỏi có bao giờ con gái ông thấy cha mình khóc nên nghi ngờ mà lấy tờ giấy không ông cảm thấy lo lắng nếu như bích liên biết được sự thật hoàng vũ không phải là con ruột của ông mà là con cùng huyết thống với một người đàn ông tên khoa rồi đây con gái sẽ làm gì với tính cách của nó ông vội gọi cho cha vợ nhưng ông thành đã tắt máy thẫn thờ bước những bước chân vô định ra về với cái đầu trống rỗng ông hào cứ như người mất hồn đi như người mộng du làm ai cũng nhìn và không hiểu vì sao bỗng có tiếng gọi của trợ lý hải chủ tịch giật mình quay lại ông thấy trợ lý hải đang đứng bên cạnh xe của mình thì ngạc nhiên sao anh còn ở đây già chủ tịch thành t ự lái xe về và nói em đứng lại chờ anh về tôi không sao hết đâu đến mức không lái được xe em cũng không biết chỉ thấy cụ ra lệnh như vậy thì phải chấp hành thôi cực chẳng đã ông đành đưa chìa khóa xe cho trợ lý hải lái xe về trên đường ông rất muốn hỏi cậu hải nhưng cũng hiểu rằng cho dù có nghe có biết c h ẳ n g nữa thì cậu ta cũng không dám nói ra bởi đó là nguyên tắc mà không ai dám vi phạm nếu như không muốn bị mất việc đúng tám giờ bà nhã có mặt tại trụ sở công an thành phố với tâm trạng hết sức thoải mái cả đêm qua bà gần như thức trắng để suy nghĩ tại sao con trai mình mặc dù còn ít tuổi nhưng đã có cái nhìn đời hết sức đơn giản và không coi nặng đồng tiền trong khi bản thân bà lúc nào cũng nặng lòng suy nghĩ tiền để làm gì chứ bà thấy mình thật có lỗi với ông hào mặc dù khi đến với ông thì bà hoàn toàn không biết ông đã có gia đình nhưng việc bà l ỡ có thai với ông khoa mà không hề nói ra để hơn hai mươi năm ông sống trong hy vọng nếu lúc đó bà thú nhận với ông mà ông không đồng ý thì không sao nhưng đằng này mặc dù c h ư a nói với con nhưng bà đã tự quyết định trả lại căn nhà này cho ông ấy bà vẫn còn nợ ông một ân tình khi ông đã nuôi nấng và chăm sóc cho con trai học hành tử tế và yêu quý nó như con sau cuộc họp này bà sẽ nói với con và quyết định ra đi mời cô vào phòng số hai tiếng của cô thư ký hết sức nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà vội bước theo hướng tay chỉ của cô gái bà vừa đi vừa nói cảm ơn cô tía i bà nhã cũng là một cán bộ nữ trừng trạc tuổi bà cô ta cười thân thiện và chỉ vào cái ghế trước mặt chào chị mời chị ngồi bà nhã cũng lễ phép vâng chào cô em tên lý đội trưởng đội điều tra xét hỏi tôi là nhã chắc cán bộ cũng biết rồi đội trưởng lý gật đầu rồi nhìn bà nhã thông cảm chắc đêm qua chị không ngủ được bà khẽ quay mặt đi để ngăn giọt nước mắt đang muốn trào ra nơi k h ó e mắt rồi trả lời vâng cả đêm làm suy nghĩ cô ạ tôi thì những gì không phải của mình thì trước sau gì cũng sẽ ra đi có muốn níu kéo cũng không được chị nghĩ như vậy thì tốt đáng lý ra khi phát hiện ông hào đã có gia đình thì chị nên ra đi trả người đàn ông ấy về với vợ con thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay thật sự lúc đó còn ít tuổi không có công an việc làm lại là kèm theo đứa con nhỏ đang ở trong bụng nên tôi cũng lo lắm biết rằng việc mình làm là sai nhưng tôi không đủ tự tin để nói tất cả sự thật cho ông ấy biết rồi thằng vũ ngày một lớn lên thấy tình cảm hai cha con cuốn q u y ế t thì tôi lại không nỡ tôi hiểu tâm trạng của chị chị có biết ai là người đưa đơn kiện không bà nhã suýt b ộ t miệng nói ông khoa đã nói cho bà biết nhưng rất may kịp dừng lại bà chợt nghĩ chuyện này ngoài bà trang vợ ông hào thì ai có quyền làm việc này nên trả lời ngoài trễ ra thì không ai có quyền làm việc này đội trưởng lý mỉm cười không phải bà trang mà là chủ tịch lý thành cha của bà trang v à ông hào nghe đến tên ông lý thành làm bà nhã t ỏ vẻ lo sợ nhưng đội trưởng lý chấn an chị bình tĩnh nếu sai biết sửa thì chủ tịch sẽ bỏ qua không truy cứu gì t r ẳ n g qua chị cũng là nạn nhân của ông hào ông ấy mới là người có lỗi nếu như ngày xưa ông ấy không cố tình theo đuổi thì biết đâu chị và ông khoa đã có một gia đình hạnh phúc nhưng dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi ông khoa cũng đã có gia đình công việc ổn định nên chúng ta không nhắc lại nữa bây giờ ý chị muốn trả lại căn biệt thự này cho vợ chồng ông hào đúng không thấy bà nhã ngập ngừng như muốn nói gì nhưng đội trưởng lý p h ấ t lờ không biết bởi cô đã biết trước chẳng qua bái muốn gặp ông hào để xin lỗi trong khi chuyện này không nên rắc rối thêm nữa bỗng t r ì n h sát huyền đi vào ghé tay nói gì đó đội trưởng lý quay sang nói với bà nhã tôi hiểu chị muốn gặp ông hào để chia tay nhưng tôi nghĩ lúc này không cần thiết nữa bởi càng níu kéo càng thêm rắc rối mà thôi suy nghĩ một hồi bà nhã hỏi với giọng nghèn nghẹn xúc động tôi hiểu rồi vậy bây giờ tôi phải làm gì nãy giờ chị đã nói những gì thì chị cứ thế mà thực hiện già cảm ơn cán bộ đội trưởng lý không trả lời mà đứng dậy bước ra ngoài và một trinh sát nữ cùng với bà nhã bước ra ngay sau đó trên đường trở về trợ lý hải mở camera cho ông hào xem toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bà nhã và đội trưởng lý nét mặt ông căng thẳng và có phần xúc động ông biết tất cả mọi việc đều do cha vợ làm ông thầm cảm ơn bởi từ khi biết tất cả sự thật thì ông cũng chưa nghĩ ra cách nào để giải quyết vậy là từ nay ông không gặp lại mẹ con b á i nữa chấp nhận chấm dứt một cuộc tình đầy cay đắng tội lỗi và đau khổ chỉ mới hôm qua thôi ông đã tưởng rằng mọi chuyện đã chấm hết tất cả mọi sai lầm đều do ông gây ra và bây giờ ông phải trả giá nhưng không ngờ lại một lần nữa ông lý thành đã cho ông một cơ hội hay nói đúng hơn là một con đường thoát thân để làm lại cuộc đời mặc dù đã trễ và ông biết rằng khó khăn còn nhiều ở phía trước chủ tịch có ý kiến gì không câu hỏi của trợ lý hải kéo ông trở về thực tại ông lắc đầu căn nhà ấy hãy chuyển về cho bà trang vợ tôi từ đó không ai nói với ai câu nào khi xe về đến nhà thì ông hào bỗng quay sang trợ lý hải nói tôi để nhờ anh một việc có được không dạ có gì chủ tịch cứ nói tôi nhờ anh mua giúp một căn nhà cho thằng vũ xem như món quà tặng cuối cùng nhưng không ngờ trợ lý hải bỗng cười. cười ông cụ sau khi nghe xong cuộc nói chuyện này đã lo việc đó rồi nên chủ tịch cơ yên tâm mài đi chơi với người tình nên bích lên khá mệt cô cũng quên luôn tờ giấy lúc lấy trên bàn trong tròi lá mà ba cô ngồi mãi sáng nay khi chuẩn bị đi ra ngoài mở dò i ỏ sách lấy điện thoại ra gọi bạn thì tờ giấy bỗng rơi ra lúc này cô chợt nhớ và lật lên xem thật bất ngờ bởi đó là kết quả xét nghiệm huyết thống cha con giữa cậu hoàng vũ con bà nhã và một người đàn ông tên khoa bích liên định gặp mẹ để nói cho mẹ biết chuyện này nhưng cô bỗng dừng lại liệu những ai đã biết hoàng vũ không phải giặt máu nhà họ trịnh tại sao ba lại có tờ giấy này ai đã đưa cho ba những việc ba biết mình không phải cha ruột của hoàng vũ không quan trọng bằng việc bà nhã đã lừa ba suốt thời gian dài cũng vì bà ta mà mẹ con cô thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của ba rồi còn căn biệt thự bà ta đang ở cũng là tiền của ba chứ bà ta làm gì có tiền mà mua nhất định cô sẽ không bỏ qua và bằng mọi cách phải lấy lại tất cả cô bỗng cảm thấy hà hê nhớ lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ba rơi ra tại tròi lá bà đau khổ ư còn bà nội nữa chính bà nội đã nói với cô rằng ba có con trai nối dõi tông đường nên căn biệt thự này hoàng vũ sẽ được thừa kế tiếc rằng bà nội không còn để mà chứng kiến chuyện này bích liên suy nghĩ và bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình nếu nói chuyện này với mẹ v à ông ngoại thì quá dễ vấn đề là cô muốn tự giải quyết việc đầu tiên cô nghĩ đến ngôi biệt thự bà nhã phải giao k e n biệt thự cho cô nếu muốn được yên thân nếu không cô sẽ phanh vui tất cả mọi chuyện nếu vậy thì hoàng vũ không bỏ xứ mà đi mới là chuyện lạ nhưng còn đối phó với ba thế nào đây khi ba hỏi về tờ giấy cô không thể nói mình không lấy vì lúc đó chỉ có hai cha con và người bạn của cô hơn nữa lúc này cô cũng không việc gì phải sợ ba cả chính ba đang d ố i t ì n h n ê n khi chưa chuẩn bị được tiền có bao giờ vì chuyện này mà ba lấy căn biệt thự không nhỉ nếu vậy cô phải đi trước một bước là gặp bà ta để yêu cầu chuyển nhượng căn biệt thự đó sang tên cô được để khi ba giải quyết xong rồi thì thật ân hận đã bỏ qua cơ hội có một không hai nói là làm bích liên bỏ cuộc hẹn đi chơi với bạn mà gọi xe đến thẳng căn biệt thự của bà nhã cô chọn một bàn kín đáo trong quán cà phê cóc đối diện và ngồi chờ nhưng chờ mãi mà hai cánh cổng vẫn được khóa bằng một ổ khóa to đùng cô lấy làm lạ không hiểu bà nhã đi đâu từ sáng tới chiều cũng chưa về đặc biệt không chỉ bà ta mà ngay cả hoàng vũ cũng không thấy việc này hơi lạ bởi trước giờ bà ta rất ít đi đâu mà chỉ quanh quần ở nhà vừa đói vừa mệt nhưng cô cũng không dám rời vị trí cho đến chiều tối cũng không thấy ai về cô liền ghé sang nhà hàng xóm kế bên để hỏi thăm bác ơi từ trong nhà một bác cũng lớn hơn tuổi mẹ cô nghe tiếng gọi thì bước ra có chuyện gì không cô cô chủ động làm thân cười già lạ dạ không có gì cháu ghé thăm dì tư mà không thấy có nhà bác ở kế bên có thấy d ì đi đâu không ạ cô ở trong nhà ấy rất ít khi ra ngoài ngay cả quan hệ với c h ồ n g xóm cũng hạn chế lắm vì、uh, tính cổ vậy nên ai cũng ngại ờ、uh, không đâu bác bị cửa ngoài khóa rồi nói xong cô quay ngoắt đi không thèm chào bà hàng xóm lấy một câu làm bà chỉ biết lắc đầu miệng lầm bầm một mình lũ trẻ thời nay học cao mà ý thức thấp hỏi thăm rồi đi luôn à kỳ quá rồi bà chợt nhớ đến bà hàng xóm kế bên rõ ràng hôm qua còn thấy bà ở nhà rồi một lát lại thấy đi ra nhưng hình như có chuyện gì mà bà ấy cứ đi ra đi vào hoài sở dĩ bà biết như vậy bởi mỗi lần nghe tiếng ngủ khóa cổng kêu lách cách là bà biết có người về bây giờ bà mới để ý từ sáng tới giờ không nghe thấy tiếng lách cách đó nữa bà bỗng thấy chợt buồn dù gì cũng là hàng xóm của nhau hơn hai mươi năm mặc dù ít nói chuyện việc ai người đó làm nhà ai người đó sống nhưng tình hàng xóm vẫn thấy gần gũi bây giờ nhà bên đó đóng cửa im mỉm trời gần tối rồi mà cũng không thấy mật đèn bà chợt tò mò có khi nào mẹ con bà ấy chuyển nhà rồi không nhưng bà biết nếu như có chuyển nhà thì cũng phải ban ngày bắn mặt chẳng n g ẽ bà ngồi đây cả ngày mà không biết hay sao liên tục hai ngày kế tiếp cứ mỗi sáng là cô lại đến quán cà phê nhịt ra ngôi biệt thự nhà bà nhã t h ế vậy bà chủ quán cà phê lấy làm lạ b ê n hỏi hình như cô quan tâm đến ngôi biệt thự phải không cô bích liên hỏi dồn dạ cô có thấy bà ấy đâu không bà chủ quán tỏ vẻ bí mật hình như nợ nần gì đó nên bán nhà đi rồi bích liên nhảy cẫng lên la lớn ơ cô nói cái gì ai bán nhà mà bán cho ai cô nói nhỏ thôi bởi tôi không muốn dây dưa vào ba cái chuyện này mà kệ người ta cô ơi dạ cháu xin lỗi nhưng mà cô nói d õ cho cháu biết được không ạ đến lượt bà chủ quán tò mò nhìn bích liên từ đầu xuống đến chân rồi thở dài nhìn tướng cô giống chủ nợ nhưng mà cô chậm chân rồi rồi bà chủ quán kể cho cô nghe cái buổi sáng ngày hôm ấy lúc đó chưa tới bốn giờ sáng mọi người còn chìm trong giấc ngủ bà dậy sớm lấu nước chuẩn bị pha cà phê thì nghe tiếng xe ô tô chạy chậm khi đến gần thì tắt máy rồi từ căn biệt thự có hai người thanh niên xách đ ồ từ bên trong ra xe lúc sau đi thì thấy bà nhã đi cùng rồi cùng khóa cửa từ đó đến nay không thấy hai mẹ con b á i về đây nữa bà chủ quán vừa làm vừa kể nhưng chưa nói hết câu thì bỗng xoảng quay lại thấy toàn bộ kệ úp và ly tách bán cà phê đã bị cô gái đạp đổ chưa hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao cô gái này lại phá quán của mình thì bà bỗng giật mình khi thấy cô ta cầm tiếp cây gậy chống cửa định đập bàn ghế quá h o à n g sợ bà vội rằng lấy rồi van xin ơ tôi xin cô đừng phá quán tôi chuyện đã nần giữa cô và bà chủ nhà kia không liên quan gì đến tôi vì tôi nhiều chuyện nói ra nên cho tôi xin lỗi với vẻ mặt dữ tợn cô ta quát ầm lên bà có nói được nữa hả bà biết tôi đến đây chầu như chó chầu cứt mấy ngày rồi không vậy sao bây giờ bà mới nói ơ tôi cứ tưởng cô là khách uống cà phê nên đâu có biết thì mấy ngày liền tôi ngồi ở đây mà bà không hỏi lấy được một câu sao tội nghiệp bà chủ quán run lập c ậ p vừa ngồi lượm từng ly bể mà nước mắt ràn rụa khách đông rồi mài lu bu bán nên tôi không biết cô chờ bà ấy bây giờ tôi mới biết bà cũng chỉ đoán như vậy thôi chứ cũng không chắc bà ấy bán nhà bà không bán nhà đi nơi khác thì đi đâu bà ở đây theo dõi có gì báo tôi mất thời gian quá sở dĩ cô ta thay đổi thái độ là sợ bị đền s ố n g đ bể dưới đất nên nó nhanh vài câu rồi định chuồn nhưng khi cô vừa quay lưng bước đi thì bà chủ quán gọi lại cô ơi cô làm bể hết ly của tôi rồi giờ cô bỏ đi thì tôi lấy gì bán chứ cô ơi lỗi tại ai hả bà có tin là tôi phá nát cái quán này ra không bà chủ quán lo sợ nên chỉ biết chạy theo năn nỉ cô ta bồi thường cho mình chút đỉnh tiền còn mua ly khác nhưng bích liên vẫn bước đi mà không một chút m à y may bận tâm bỗng cô ta thấy một thanh niên mặc áo xanh đứng chặn ngay trước mặt mình thì bực mình quát lên mày là thằng nào biết tao là ai không hả tôi không biết cô là ai nhưng cô phá quán người ta thì cô phải bồi thường kèm theo lời xin lỗi cho dù cô là ai thì cũng vậy thôi bích liên cũng không vừa tao phá quán hồi nào thằng kia mày là đàn ông con trai a n h không nói có như vậy với phụ nữ mà coi được à bà mà là phụ nữ à có mà bà t r ầ n thì đúng hơn người đâu mà giữ bà cố à cô quay lại định trả tiền mấy cái ly bảy lúc nãy nhưng thật kỳ lạ tấm cửa bằng lá cây rửa nước đã ghép d i ã chiến bị kéo xuống bàn ghế ngổn ngang rõ ràng lúc nãy mọi thứ vẫn còn nguyên chỉ là bực mình quá cô lấy cái tay đ ẩ y cái kệ ly chén thôi chứ không hề làm sập cánh cửa và hư bàn ghế như bây giờ nhất định coi đó đã hại cô rồi bích liên cũng chẳng vừa tôi chỉ lỡ đụng làm đổ mấy cái ly thôi chứ không hề phá quán không tin thì hỏi chị chủ quán xem có đúng không nhưng không ngờ Chị、chủ ị c h quán cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ bắt đền cô chính cô phá quán còn trừ đánh tôi nữa người đâu mà dữ quá à lúc này người kéo đến mỗi lúc một đông vô tình lại dồn cô ta vào giữa lúc này bà già hàng xóm cũng thấy tập trung đông người trước cửa nhà mình mèn tò mò đi ra vừa nhìn thấy cô gái hôm trước hỏi thăm bà hàng xóm thì bà tỏ ra nhiệt tình Cây bà bên cạnh nhà tôi không biết xảy ra chuyện gì không mà tôi chú ý không thấy về cô cũng đừng có chờ nữa nếu b à về thì tôi nói hộ cho đang bực mình v ề chuyện cô bà nhã giờ lại vướng rắc rối với bà chủ quán lại thấy bà già cứ nói lải nhài làm cô bực mình quát lên có im đi không bà già bà cứ l ả i nhài gì đâu nghe mắc mệt à tội nghiệp bà già ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra bà thấy cô này vô duyên hết sức cũng như hôm nọ đến hỏi thăm mà lúc về không chào lấy một tiếng bây giờ lại chửi mình thôi thì đi vào nhà k ê u con cái lại la dầy là mẹ nhiều chuyện bích liên thấy mọi người bu đông thì cũng hơi ngại nhưng đành rằng vì cô quá nóng mà làm bể ly thì cô chấp nhận đền những gì do mình gây ra chứ bắt cô đền không đúng thì nhất định cô không chịu mở ví lấy tờ năm trăm n g à n đưa cho bà chủ quán nhưng bà ta nhất định không cầm cô làm hư quán tôi thì cô làm lại đi chứ tôi không lấy tiền năm trăm n g à n của cô đâu nhìn b ẻ ngoài thì giàu sang nhưng bên trong có khác gì tụi tôi mà t r ả n h dù đã cố gắng kìm chế nhưng nghe những lời nói mỉa mai sóc óc của bà chủ quán thì bích liên không giữ nổi bình tĩnh nữa cô xông lại một tay túm bà ta kéo giật lại còn một tay tát t r á y má đồng thời rít lên mày vừa nói cái gì mày nói ai chẳng hả con kia bà chủ quán chỉ biết ôm mặt khóc bù lu bù loa hình như chỉ chờ có thế thanh niên á o xanh đi lại gần kéo hai người ra rồi nói với bích liên thôi đủ rồi cô bích liên mày cô lên phường cái gì người thanh niên này nói cái gì tại sao hắn lại xuất hiện đây bà lại còn biết tên cô nữa chứ nhưng cô đâu phải dặn ngu mà ai muốn gì cũng được cô cười mỉa <cười> nghe thong thoảng giọng cán bộ đâu đây Hey, m à t h ú i quá trời đi chơi từ bây từng thanh niên kia cũng bị phản đòn c h o quý mặt nhưng không ngờ anh ta lấy ra c á i còng số tám chỉ đủ cho cô nhìn thấy lúc này cô mới sững người ra hóa ra mình đang đùa với lửa tiếng người kia nói nhỏ nhưng rành rọt từng chữ chúng tôi yêu cầu cô hợp tác nếu không thì bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế linh tính có chuyện chẳng lành vụ án trước còn chưa xử chẳng qua cô được ông n g o ạ i bảo lãnh tại ngoại mà thôi giờ nếu tiếp tục đến chuyện này thì e rằng tăng nặng hình phạt là kết chắc rồi cô năn nỉ ơi xin anh tha cho lần này tôi nhất định sẽ không tái phạm giờ tôi sẽ đến cho bà ta nhưng cô vừa đánh người thì sao người ta đáng tuổi mẹ cô mà cô hỗn láo đánh người ta trước mặt bao nhiêu người không thể chấp nhận được tôi sẽ xin lỗi bà ta bây giờ không còn là xin lỗi hay là không nữa cô đã vi phạm gây rối trật tự an ninh và đánh người phá hỏng tài sản của người khác thấy mấy người đang giơ điện thoại lên thì bích liên hoảng sợ nếu không nhanh rời khỏi chỗ này e rằng hình ảnh của cô sẽ lan tràn trên mạng xã hội nghĩ vậy cô vội v à n đi theo hai thanh niên về p ư ờ n nhưng cô không thấy xe chở mình về công an phường mà chạy thẳng về công an thành phố liền thắc mắc các anh định đưa tôi đi đâu đây đừng tưởng rằng tôi không biết tôi cũng nhắc để các anh nhớ rằng cho dù có chuyện gì thì ông ngoại tôi cũng sẽ đi chuộc tôi về mà thôi thấy mình nói như thế mà hai người vẫn không nói gì cô liền tiếp lần này tôi lấy luôn xe và sổ đỏ về không có cái xe chạy bí gì đâu à hai người vẫn im lặng cô ta chưa kịp nói tiếp thì đã đến nơi lúc này thanh niên áo xanh mới nói cô vào phòng này xếp tùng đang chờ đó xuống xe cô ta ngủ ngoậy đi vào theo hướng tay thanh niên chỉ lúc này cô mới biết anh ta tên là đạt điều tra viên vừa nhìn thấy bích liên ông tùng chỉ tay về phía ghế đối diện rồi nói với vẻ ngao ngán lại là cô mời cô ngồi nhận ra ông tùng bích liên quay sang nhìn điều tra đạt cố nở nụ cười tỏ ra thân mật đó anh thấy chưa tôi đã nói cho dù anh c â đưa tôi vào đây thì cũng phải thả ra thôi tôi thì không sao mà chỉ sợ là mất thời gian của các anh bỗng ông tùng nghiêm nét mặt hai hàng lông mày trong lại tỏ ra khó hiểu hỏi cô gái tại sao phải thả cô ra ý cô nói rằng chúng tôi không dám bắt cô có phải không bích liên c u ố n quít à dẫy cháu không phải như thế cháu nói rằng ông ngoại cũng không bao giờ để cháu ngồi ở đây vì ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín của tập đoàn vậy là lý do mà cô tha hồ ra ngoài quậy phá đánh người không sợ gì hết cô có cái ô ông ngoại to quá nhỉ bích liên im lặng cô quan sát ông cán bộ ngồi trước mặt mình hình như ông ta có vẻ không sợ gì ông ngoại mà cũng phải thôi khi ông ngoại đang mất ba phải trả lại cổ phần của mẹ mà ông ta lại là bạn của ba vậy thì không n ưa ông ngoại là đúng rồi thấy cô ta ngồi im lặng ông tùng chỉ tay vào tờ giấy và cây viết trước mặt rồi nói cô viết lời khai rồi nộp cho chúng tôi đây nỡ phải khai hết sức trung thực bích liên tỏ ra ưng bướng cô làm gì đâu mà phải viết lời khai ông tùng cười cô không biết viết gì à vậy để tôi đọc cho mà biết vì muốn chiếm đoạt căn biệt thự của bà nhã khi ăn cắp tờ kết quả xét nghiệm và biết cha mình không cùng huyết thống với con trai bà ta cô đã suốt mấy ngày ngồi dình ở quán cà phê đối diện hôm nay bà chủ quán nói bà nhã bán nhà đi nơi khác thì cô vô cớ c h ú t giận lên đầu người ta ông tùng nói thì cứ nói còn bích liên thì mất chữ a mồm chữ o vô cùng ngạc nhiên cô không thể nào ngờ được ông cán bộ lại biết chân tơ kệ tóc sự việc như vậy thôi thì đến nước này cũng lật bài ngờ luôn đằng nào bà ta cũng trốn rồi còn giữ làm gì nữa chứ cô cũng cười, <cười> cháu hơi ngạc nhiên khi nghe bác nói không phải bây giờ cháu mới nói phải cảnh giác người đàn bà này nhưng mà ba cháu nhất định không nghe ông tùng cắt ngang chuyện gia đình cô không liên quan đến chúng tôi vấn đề tôi muốn hỏi là tại sao cô phá quán của người ta chưa dừng lại ở đó mà cô còn đánh cả bà i nữa tại vì bà ta đặt điều nói sai lại còn mỉa mai cháu này nọ nên cháu nóng quá theo như cô nói hễ cơn nóng là có quyền đánh người và phá tài sản của người khác ư tôi tưởng sau khi được bảo lãnh về thì cô sẽ thay đổi tính hết và chịu sự kiểm soát của ông lý thành nhưng tôi đã nhầm vì cô không hề thay đổi vẫn chứng nào t ậ t đấy và có khi còn nhiều hơn bích liên nghe nói thì nét hung hăng biến mất cô lắp bắp ợ cháu xin lỗi bác tha cho cháu cô muốn nói gì thì ra tòa bây giờ viết lời khai hết sức trung t h ự c đi cháu viết xong thì bác cho cháu về nhé tôi không có ý kiến và không có quyền hứa với anh có gì cô sẽ trình bày sau nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài ông không phải không biết chuyện rối ren của nhà ông hào mà cụ thể là ông ấy nhưng thôi việc ai người đó làm người đó chịu không thể can thiệp hay giúp gì vì chuyện đó chỉ có ông ta mới tự giải quyết được mà thôi sau khi viết xong bích liên thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài nhưng đội trưởng lý đã kịp ngăn cô lại cô chưa được về mời theo tôi tại sao các người có quyền gì mà giữ tôi lệnh bắt đâu đừng tưởng cứ dựa vào pháp luật muốn làm gì thì làm tôi kiện cho mấy người tới số luôn vâng kiện là quyền của cô nhưng bắt là việc của chúng tôi yêu cầu cô hợp tác bích l ê n không chấp hành vẫn cứ băng băng đi ra ngoài không còn cách nào khác đội trừng lý đành dùng biện pháp cưỡng chế khóa cổ tay cô ta lại cô ta vùng vẫy la h ế t kêu oan nhưng chỉ một lúc rồi tiếng khóc cũng tắt khi cánh cửa phòng tạm giam được khóa lại thực chất cô ta không nín khóc mà lấy ra một chiếc điện thoại gọi về cho ông ngoại cầu cứu nhưng thật kỳ lạ c h u ô n g vẫn kêu tuyệt nhiên ông ngoại không nhắc máy cô ta nhắn tin cũng không được trả lời thì bắt đầu hoảng sợ b ì n h liên nhắn tin cho mẹ nhưng không hiểu suy nghĩ thế nào lại gọi cho trợ lý hải a l o t i ế n trợ lý hải từ đầu dây bên kia trả lời hờ hững alo ai đây em bích liên đây anh hải cứu em với khác với mọi lần nếu như nghe cô kêu cứu thì anh sẽ lo cuống lên nhưng lần này anh im lặng một hồi rồi trả lời cô liên gọi cho chủ tịch tôi là người làm công ăn lương sao có thể cứu cô được dòng bích liên gấp gáp ông ngoại tôi có ở chỗ anh không em gọi mà không nghe máy không biết cô hai lại gây ra chuyện gì mà làm chủ tịch giận lắm đó kêu luật sư làm hồ sơ t ừ mặt cô luôn rồi cấm cả nhà không được nghe điện thoại của cô nữa kìa vừa ngạc nhiên vừa lo sợ bích liên chỉ còn biết bám vào trợ lý hải xin anh giúp đỡ bởi cô biết lời nói của anh rất có uy tín v ề ông ngoại anh ơi cứu em em có làm gì đâu đang ngồi uống cà phê có người đến gây sự à trợ lý hải không quan tâm đến lời cô vừa nói mà trả lời mong cô hai thông cảm tôi không giúp được gì nói xong anh cốp máy quá hụt h ẫ n và lúc này cô mới thấy mình không thông minh đang lý ra việc liên quan đến bà nhã cô không nên dính vào nghĩ cho cùng nếu cô thu được căn biệt thự đó từ tay bà ta thì cũng chỉ có lợi cho lý ra vậy tại sao ông ngoại lại giận mà từ cô chứ thật tình khi thấy ông ngoại hứa thành lập công ty cho cô làm cô hy vọng rất nhiều nhưng chờ mãi không thấy ông ngoại đả động đến việc đó nên cô cố tình quậy để ông phải chú ý nhưng cuối cùng hậu quả lại không như ý muốn t r ầ n cô nhớ tới tên kiệt người tình mới của cô may ra nhờ anh ta cứu cô ra khỏi chỗ này cô liền gọi cho hắn và không phải chờ lâu đầu dây bên kia có người nghe máy alo anh ấy cứu em không thấy trả lời nhưng hình như có tiếng nói tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ anh cả bà liên gọi kia rồi đến tiếng tên kiệt trả lời mày mới quen mấy bữa chưa xơi được cái gì thì gặp chuyện rồi dẹp đi nói nó gọi nhầm số rồi ba bích liên như ù đi cô không đủ can á đảm để nghe bên kia trả lời h ố n h ạ n thật tên kiệt tán tỉnh rụ rỗ để lấy tiền chiếm đoạt thân xác cô giờ lại phủi tay xem cô như cái r ẻ rách làm vướng chân hắn bích liên cảm thấy nhục nhã và đau đớn bây giờ không những người ngoài mà ngay cả người trong nhà cũng san đánh cô xem cô như một loại ký sinh trùng làm ảnh hưởng đến họ giờ đây ngồi trong bốn bức tường cô có hối hận thì cũng đã muộn rồi quý vị và các bạn thân mến chúng ta tạm thời kết thúc tập năm của nhà giàu cũng khóc tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong tập sáu cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện rất hay này còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc